Cuối đường hầm sinh ra điều kỳ diệu Không nghi ngờ gì, cuộc sống có thể rất khát nghiệt Đôi khi đốt dở chất chồng đến mức bạn cảm thấy không có lối thoát Có thể hiểu điều đó Nhưng có lẽ bạn vẫn không tin rằng thậm chí Trong hoàn cảnh tuyệt vọng nhất Điều kỳ diệu cũng có thể xảy ra Bạn và tôi có tầm nhìn bị hạn chế và đó là một thực tế nguy hại. Có lẽ chúng ta không thể nhìn thấy những gì nằm ở phía trước. Cả điều xấu lẫn điều tốt. Tôi muốn khích lệ bạn bằng cách khẳng định rằng những gì đang đợi bạn ở phía trước có thể tốt hơn rất nhiều so với những gì bạn nghĩ. Hãy dượt lên khó khăn, hãy hành động và tỏ rõ quyết tâm. Cuộc sống hiện có có thể đang tốt đẹp, song bạn vẫn muốn làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn. Hoặc, cuộc sống tồi tệ đến mức bạn chỉ muốn nằm trên giường chìm đắm trong buồn nản, thì từ phút này trở đi, những gì xảy ra đều tùy thuộc vào bạn và đấng sáng tạo của bạn. Quả thật, bạn không thể kiểm soát được tất cả mọi chuyện. Thường thì, những điều tồi tệ vẫn xảy đến với chúng ta. Cho dù chúng ta tốt đến mức nào, bạn không được hưởng một cuộc sống êm đềm. Điều đó có thể không công bằng, nhưng nếu đó là thực tế của bạn, thì chính bạn phải nỗ lực phấn đấu để cải thiện. Bạn có thể dốc ngã, Người khác có thể nghi ngờ khả năng của bạn. Khi tôi tập trung vào công việc diễn thuyết, như đó là con đường sự nghiệp, ngay cả cha mẹ tôi cũng nghi ngờ quyết định của tôi. Con không nghĩ rằng làm kế toán, công việc mà con tự làm một mình được đó, sẽ thích hợp hơn với hoàn cảnh của con và có thể mang đến cho con một tương lai tốt hơn sao? Cha tôi hỏi, Dân, Trong số hầu hết các diễn cảnh mà tôi có thể có, nghề kế toán có vẻ như thích hợp bởi tôi có năng khiếu làm tính siêu tốc. Tuy nhiên, từ khi còn nhỏ, tôi đã ấp ủ đam mê chia sẻ niềm tin và hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn với mọi người. Khi bạn tìm được mục đích sống thật sự, bạn sẽ có đam mê, bạn sẽ sống để theo đuổi nó. Nếu bạn vẫn đang tìm con đường riêng của mình, thì bạn nên biết rằng đôi khi cảm thấy thất vọng một chút cũng tốt. Đó là một cuộc đua đường dài, không phải đua nước rút. Bạn khát khao có thêm ý nghĩa của cuộc sống là một dấu hiệu cho thấy bạn đang trưởng thành, đang vượt ra khỏi những giới hạn, đang phát triển tài năng. Việc xác định xem bạn đang ở đâu và liệu những hành động Các mối ưu tiên của bạn có đang phục vụ mục đích cao nhất của bạn hay không Là một việc lành mạnh Niềm tin soi sáng con đường Vào tuổi 15 tôi bắt đầu biết tin ở Chúa Tôi cầu xin ở người sự rộng lượng Và cầu xin người chỉ cho tôi một hướng đi Tôi cầu xin người soi sáng con đường dẫn tôi tới mục đích sống. Bốn năm sau đó, sau khi được làm lễ rửa tội lần nữa, tôi bắt đầu chia sẻ đức tin của mình với người khác thông qua các buổi nói chuyện và biết rằng tôi đã tìm ra hướng đi. Sự nghiệp của một diễn giả và một người truyền giáo mà tôi có đã phát triển thành sứ mệnh của một mục sư hoạt động trên khắp thế giới này. Và chỉ mới vài năm trước thôi, thật không thể đoán trước được, một điều kỳ diệu đã xảy ra, nâng bổng trái tim tôi và giúp khẳng định rằng tôi đã chọn được con đường đúng. Sáng chủ nhật hôm ấy, khi đi xe lăn tới một nhà thờ ở California để nói chuyện với giáo dân, tôi không thấy có điều gì bất thường cả. Khác với những lần diễn thuyết xa xôi buổi nói chuyện này diễn ra ở gần nhà tôi. Nhà thờ Knott Avenue ở Anaheim ngay ở dưới phố rất gần nơi tôi sống. Khi nghi thức hành lễ bắt đầu, tôi vào nhà thờ bằng xe lăn, trong khi đội hợp xướng hát khúc thánh ca mở đầu. Tôi đến ngồi trên một chiếc ghế ở hàng đầu và nhẩm lại bài diễn thuyết mà tôi sắp thực hiện giữa một giáo đường kính người. Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với giáo dân tại nhà thờ Knott Avenue và tôi không trong đợi họ biết nhiều về tôi. Vậy nên, tôi rất ngạc nhiên khi nghe thấy ai đó cất tiếng gọi rất to, át cả tiếng hát trong nhà thờ. Nick! Nick! Tôi không nhận ra ai đang gọi mình, thậm chí không tin rằng tôi chính là Nick mà người đó đang gọi. Nhưng khi quay đầu lại nhìn, tôi thấy một người đàn ông lớn tuổi đang giơ tay vẫy. Nick! Tới đây! Ông ấy lại gọi to, khi tôi nhìn thấy ông, ông chỉ tay vào một người trẻ tuổi hơn, đang bế một đứa bé bên cạnh. Nhà thờ lúc ấy đông đến nổi, thoạt đầu tôi chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của đứa trẻ mà người đàn ông kia bế trên tay, một mái tóc nâu ống và nụ cười của một đứa trẻ đang thay răng. Rồi người đàn ông đang bế đứa bé đó, nâng đứa nhỏ lên cao hơn, giữa đám đông để tôi có thể thấy nó rõ hơn hình ảnh đầy đủ về đứa bé khiến cảm xúc dâng trào trong tôi một cách mạnh mẽ đến mức nếu tôi có chân thì hai đầu gối của tôi chắc hẳn đã khuỵu xuống đứa bé có đôi mắt sáng ấy giống như tôi không có tay, không có chân nó thậm chí cũng có cả cái mẫu bàn chân trái bé tẹo giống y như bàn chân của tôi nữa. Tôi hiểu tại sao hai người đàn ông ấy lại háo hức muốn cho tôi nhìn thấy đứa bé đến thế. Sau đó tôi được biết tên bé là Daniel Martinez, con trai của Chris và Patty. Khi ấy, tôi đang sắp sửa bắt đầu bài diễn thuyết, nhưng nhìn thấy Daniel, thấy hình ảnh của chính mình, những cảm xúc cứ cuộn trào, Khiến tôi không thể nào tập trung suy nghĩ được. Trong những giây phút đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ ấy, tôi cảm thấy một niềm cảm thông sâu sắc dành cho bé và gia đình em. Nhưng sau đó, ký ức nhớt nhối cùng cảm xúc đau thương bùng nổ khi tôi nhớ lại một cách rõ ràng mình đã cảm thấy như thế nào ở cái tuổi của bé và tôi hiểu rằng chắc hẳn Daniel Cũng đang trải qua những gì mà tôi đã từng. Mình biết đứa trẻ đó cảm thấy như thế nào. Tôi nghĩ mình từng trải qua những điều mà nó sẽ trải nghiệm. Nhìn Daniel, tôi cảm thấy một mối dây kết nối tình thân kỳ lạ cùng sự cảm thông vô bờ bến. Cảm giác bất an, buồn nản, cô đơn của những ngày xa xưa lại ào về khiến tôi nghẹn ngào. Tôi cảm thấy như thể mình đang bị nướng dưới những ngọn đèn sân khấu nóng rực. Tôi choáng váng. đó không phải là cơn hoảng sợ. Hình ảnh của đứa bé ở trước mặt tôi đã chạm đến đứa trẻ trong con người tôi. Thế rồi tôi tìm được những ý nghĩ giúp tôi lấy lại bình tĩnh. Hồi bé mình không biết bất cứ một ai có hoàn cảnh giống như mình để có thể hướng dẫn mình chỉ bảo cho mình nhưng bây giờ Daniel đã có người để chia sẻ mình có thể giúp cậu bé. Cha mẹ mình có thể giúp cha mẹ cậu ấy. Daniel không phải trải qua những gì mình đã phải trải qua. Có lẽ mình có thể giúp cậu ấy tránh được những nỗi buồn tủi đau khổ mà mình đã phải chịu đựng. Đây là một hoàn cảnh mà qua đó tôi có thể thấy rằng dẫu sống không có chân tay sẽ đối mặt với vô vàng khó khăn nhưng cuộc đời tôi vẫn có những giá trị để chia sẻ sự khiếm khuyết về hình thể không thể ngăn cản tôi tạo ảnh hưởng tích cực trên đời này được khích lệ và truyền cảm hứng phấn đấu vươn lên cho người khác là niềm vui của tôi Cho dù tôi không thể thay đổi được thế giới này nhiều như tôi mong muốn, tôi vẫn biết một cách chắc chắn rằng cuộc sống của mình không bị lãng phí, mà ngược lại rất có ích. Tôi đã và đang quyết tâm đóng góp cho cuộc đời. Bạn nên tin rằng chính bạn cũng có đủ khả năng để làm điều đó. Một, cuộc sống không có ý nghĩa tức là cuộc sống không hy vọng. Cuộc sống không hy vọng là cuộc sống không có niềm tin. Nếu bạn tìm ra một cách để đóng góp cho cuộc đời này, tự nhiên bạn cũng sẽ thấy ý nghĩa, hy vọng và niềm tin sánh bước cùng bạn vào tương lai. Tôi tới nhà thờ Knott Avenue với một đích khích lệ và truyền cảm hứng cho người khác. Việc nhìn thấy một cậu bé giống như mình giữa đám đông thoạt đầu khiến tôi bối rối. Nhưng cậu bé là một sự khẳng định đầy sức mạnh của tác động tích cực mà tôi có thể tạo ra trong cuộc sống của nhiều người, đặc biệt là những người đang phải đối mặt với thách thức lớn lao như Daniel và cha mẹ cậu. Cuộc gặp bất ngờ đó khiến tôi xúc động đến mức tôi thấy cần phải chia sẻ những gì mình đang nhìn thấy, đang cảm thấy với giáo đoàn. Vậy nên Tôi mời cha mẹ của Daniel đưa cậu bé lên chỗ tôi. Không có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào trong cuộc sống. Tôi nói, mỗi hơi thở, mỗi bước đi của chúng ta đều được Chúa quyết định. Không phải ngẫu nhiên mà trong căn phòng này lại xuất hiện một cậu bé không tay không chân khác. Khi tôi nói điều đó, Daniel nở nụ cười rạng ngời thu hút tất cả mọi người có mặt trong nhà thờ. Cả giáo đoàn im phân phát khi cha cậu bé nâng cậu lên và đưa tới bên cạnh tôi. Hình ảnh chúng tôi ở bên nhau, một thanh niên và một đứa trẻ cùng có chung những thách thức mà số phận mang đến, nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, khiến cho những người có mặt tại nhà thờ không cầm được nước mắt. Tôi vốn không dễ khóc, Nhưng vì mọi người xung quanh đều khóc trong niềm xúc động dân trào, nên tôi không thể nào cầm được nước mắt. Tối hôm đó về nhà, tôi nhớ mình cứ im lặng, chìm trong dòng suy nghĩ. Tôi cứ nghĩ đến cậu bé đó và nghĩ rằng chắc hẳn cậu đang trải qua những cảm giác mà tôi đã từng. Rồi tôi hình dung những gì cậu sẽ cảm thấy khi nhận thức của cậu phát triển khi cậu phải đương đầu với sự tàn nhẫn sự từ chối mà tôi đã từng trải qua tôi thương cậu bé vô cùng khi hình dung những nỗi đau đớn mà có thể cậu sẽ phải chịu đựng, nhưng rồi tôi thấy ấm lòng hơn bởi vì tôi biết cha mẹ tôi và chính tôi có thể làm giảm gánh nặng cho cậu thậm chí thắp sáng niềm tin và hy vọng trong trái tim cậu tôi nóng lòng muốn nói với cha mẹ tôi điều đó bởi tôi biết họ sẽ rất háo hức sẵn lòng gặp cậu bé ấy để gieo hy vọng cho cậu và cha mẹ cậu. Cha mẹ tôi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn đau đớn và buồn sầu trong quá trình sinh ra và nuôi nấng đứa con khuyết tật của họ. Họ chẳng có một ai hướng dẫn để vượt qua tất cả những điều đó một cách dễ dàng hơn. Tôi biết cha mẹ tôi sẽ cảm thấy biết ơn cuộc đời, đã cho họ cơ hội giúp đỡ gia đình cậu bé. Khoảnh khắc ý nghĩa Đối với tôi, đó là khoảnh khắc như trong giấc mơ. Tôi không thốt ra được lời nào, điều này rất hiếm xảy ra, Và khi Daniel ngước lên nhìn tôi, tôi xe lòng vì thương cảm và xúc động. Tôi vẫn chìm trong những ý nghĩ về bản thân mình hồi bé. Vì ngày đó, tôi chưa từng gặp một ai khác không có chân tay như tôi. Tôi vô cùng muốn biết mình không đơn độc, rằng tôi không dị biệt và không một người nào trên hành tinh này không có chân tay như tôi. Tôi đã cảm thấy rằng không một ai trên đời này thực sự hiểu thấu những gì tôi phải trải qua. Không một người nào có thể hiểu được niềm đau và nỗi cô đơn của tôi. Chìm trong những ý nghĩ về thời thơ ấu, tôi cảm thấy tất cả nỗi đau mà tôi đã từng trải nghiệm khi ý thức rõ mình khác biệt so với mọi người như thế nào lại ùa về. Tự ý thức về sự khác biệt của mình so với mọi người Đã đủ đau đớn lắm rồi Bị chế diễu Xa lánh Càng đau đớn gấp bội Nhưng so với niềm hạnh phúc Nỗi vui mừng Và sức mạnh của Chúa Mà tôi cảm thấy vào khoảnh khắc ấy Khi tôi tìm thấy Daniel trong đời Nỗi đau của tôi bỗng trở nên Chẳng còn quan trọng Tôi không mong Bất cứ ai trên đời này Phải chịu khuyết tật như tôi Bởi thế Tôi buồn và thương Daniel lắm Tuy nhiên tôi biết Chúa đã mang đứa bé này đến Để tôi có thể an ủi và giúp đỡ cậu Làm vơi bớt gánh nặng của cậu Cứ như thể Chúa đang nháy mắt với tôi và nói Con thấy chưa Ta có một kế hoạch cho con mà Hãy hăng hái lên Tất nhiên tôi không có tất cả mọi câu trả lời, tôi không biết những nỗi đau riêng hay những thách thức bạn đang phải đối mặt là gì. Tôi sinh ra trên đời này chịu thiệt thòi về hình thể, nhưng chưa bao giờ biết đến nỗi đau của người bị xâm hại hoặc bị bỏ mặt. Tôi chưa bao giờ phải chịu cảnh gia đình ly tán, tôi không phải trải qua nỗi đau của đứa con một cô cha hoặc mẹ, đứa em mất chị mất anh. Tôi không phải chịu đựng một số trải nghiệm tồi tệ. Xét theo cả ngàn cách, tôi chắc chắn rằng mình còn may mắn hạnh phúc hơn nhiều người. Trong cái khoảnh khắc có tính thay đổi cuộc đời, cái khoảnh khắc tôi thấy Daniel được nâng bổng lên khỏi đám đông ở nhà thờ hôm đó, tôi hiểu rằng đã trở thành một điều kỳ diệu mà tôi luôn cầu nguyện được trở thành. Chúa đã không mang đến cho tôi một điều kỳ diệu như thế. Thay vì thế, người đã biến tôi thành điều kỳ diệu của Daniel. Tôi gặp Daniel khi tôi 24 tuổi. Cuối buổi sáng hôm đó, mẹ cậu bé, chị Patty bước tới ôm tôi nói rằng, được gặp Tôi chỉ có cảm giác như đang bước vào tương lai, như đang ôm đứa con trai đã trưởng thành của chị. Cậu không biết đâu, tôi đã cầu xin Chúa gửi cho tôi một tín hiệu, để tôi biết rằng người không quên đứa con trai tội nghiệp của tôi, không quên tôi. Chị nói, cậu là một điều kỳ diệu, cậu là điều kỳ diệu của chúng tôi. Một trong những điều tuyệt vời của cuộc gặp gỡ ấy là sáng chủ nhật đó cha mẹ tôi đang trên đường từ Australia sang Mỹ lần đầu tiên kể từ khi tôi chuyển đến Mỹ một năm trước. Hai ngày sau, cha mẹ tôi đến gặp Daniel và cha mẹ cậu bé. Khỏi phải nói, bạn cũng có thể đoán được họ có biết bao điều để chia sẻ. Ánh sáng soi đường Chris và Patty có lẽ đã coi tôi như một diễm phúc dành cho Daniel Nhưng cha mẹ tôi còn là một diễm phúc lớn hơn đối với họ Còn ai khác có thể hướng dẫn họ cách làm cha mẹ của một đứa con không tay không chân tốt hơn cha mẹ tôi chứ? Chúng tôi không chỉ mang đến cho họ niềm hy vọng mà còn mang đến bằng chứng vững chắc và rõ ràng rằng Daniel có thể sống một đời sống hoàn toàn bình thường và rằng cậu bé cũng sẽ khám phá ra những diễm phúc mà cậu được Chúa và cuộc đời ban cho để chia sẻ với mọi người. Chúng tôi đã rất vui khi chia sẻ những trải nghiệm với họ, để khích lệ họ và để cung cấp bằng chứng thuyết phục rằng không có giới hạn nào đối với cuộc đời của một con người không có chân tay. Tôi có thể là một điều kỳ diệu đối với Daniel. Đồng thời, cậu bé lại là một con người đầy năng lượng và sức mạnh. Một diễm phúc đối với tôi. Người cho tôi nhiều hơn những gì tôi có thể cho cậu. Bởi vì năng lượng và niềm vui của cậu là một phần thưởng hoàn toàn bất ngờ đối với tôi. Một cuộc đời để sẻ chia Helen Keller bị mất thị lực và thính lực khi chưa đầy 2 tuổi do một căn bệnh cấp tính. Nhưng bà đã dương lên, trở thành một tác giả, một nhà diễn thuyết. Một nhà hoạt động xã hội nổi tiếng thế giới, người phụ nữ phi thường đó nói rằng hạnh phúc thực sự bà đạt được là từ sự trung thành với một đích cao đẹp. Điều đó có nghĩa là gì? Đối với tôi, điều đó có nghĩa là trung thành với những quà tặng của cuộc sống mà bạn có được, phát triển chúng, chia sẻ chúng với người khác và đón nhận niềm vui Từ những quà tặng đó, điều đó có nghĩa là bạn phải chiến thắng sự tự mãn, phải vượt ra khỏi nó để tiến tới một cuộc tìm kiếm chính chắn hơn, toàn thiện hơn. Đó chính là cuộc tìm kiếm ý nghĩa sâu sắc của sự sống, sự tòa nguyện cho bản thân và cho những người xung quanh. Những phần thưởng lớn nhất, ý nghĩa nhất đến với bạn, khi bạn cống hiến bản thân mình cho những mục đích cao đẹp. Đó là những phần thưởng bạn nhận được khi bạn cố gắng làm cho cuộc sống của người khác trở nên tốt đẹp hơn, khi bạn phấn đấu để trở nên lớn lao hơn cả bản thân bạn, khi bạn tạo ra những ảnh hưởng tích cực đối với cuộc đời. Không nhất thiết cứ phải là mẹ Teresa, bạn mới có thể tận hiến, thậm chí là một người khuyết tật, bạn cũng vẫn có thể tạo được ảnh hưởng tốt đối với cuộc sống xung quanh. Bạn cứ thử hỏi cô gái trẻ, người đã gửi cho tôi bức thư này, qua trang Cuộc sống của những người không có chân tay mà xem. Nick, thân mến, ôi, em không biết phải bắt đầu từ đâu. Em nghĩ rằng mình nên bắt đầu bằng việc tự giới thiệu bản thân. Năm nay, Em 16 tuổi, em viết thư cho anh bởi vì em đã xem DVD có tựa không tay không chân, không lo âu. DVD này đã tạo ra tác động tích cực lớn lao nhất đối với cuộc sống và quá trình phục hồi của em. Em nói đến phục hồi bởi em đang phải điều trị chứng bệnh biến ăn. Anh ạ, trong vòng một năm trở lại đây em đã phải ra vào bệnh viện nhiều lần Và đây là giai đoạn tồi tệ nhất trong cuộc đời em. Em vừa được một trung tâm điều trị nội trú ở California cho xuất diện. Trong thời gian nằm viện em đã xem DVD của anh. Trong đời em chưa bao giờ cảm thấy được khích lệ, được tiếp thêm sức mạnh như thế. Anh khiến em kinh ngạc. Mọi điều về anh đều thật tuyệt vời, thật tích cực. Mỗi từ anh nói đều lay động em. Em chưa bao giờ cảm thấy được an ủi và biết ơn cuộc đời đến thế. Có không ít lần em nghĩ mình đã bị dồn vào đường cùng rằng cuộc sống của em không có lối thoát. Nhưng giờ đây em hiểu ra rằng ai sống trên cõi đời này cũng có một mục đích và rằng mọi người đều nên trân trọng bản thân. Ôi, em nói thật lòng, em không biết cảm ơn anh thế nào cho đủ vì sự khích lệ mà dvd này đã mang đến em ước một ngày nào đó có thể gặp anh đó là điều em ước ao thực hiện được trước khi em rời khỏi cõi đời này anh có tính cách tốt đẹp và cao thượng nhất mà một con người có thể có anh làm em cười rất nhiều mà cười được trong khi đang phải nằm viện là điều khó khăn lắm Nhờ có anh mà giờ đây em cảm thấy mình mạnh mẽ hơn và nhận thức được một cách sâu sắc hơn mình là ai và em không còn bị ám ảnh bởi những gì người khác nghĩ về em nữa không lúc nào cũng tự hạ thấp mình nữa Anh đã dạy em Cách biến những ý nghĩ tiêu cực thành tích cực. Cảm ơn anh vì đã cứu vớt cuộc đời em và hướng cuộc sống của em tới những ngày tươi sáng hơn. Viết bao nhiêu cũng không thể nào bày tỏ hết lòng biết ơn của em đối với anh. Anh là người anh hùng của em. Mận Hiến Tôi may mắn nhận được rất nhiều thư như thế. Kể cũng kỳ lạ thật, Bởi ngày bé có nhiều lúc tôi chán nản, không thể sống vui, cũng ít nghĩ tới việc giúp đỡ người khác thêm lạc quan trong cuộc sống. Cuộc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống của bạn có thể đã bắt đầu rồi. Nhưng tôi nghĩ bạn không thể có được cảm giác thỏa mãn, nếu không có sự tận tâm vì người khác. Mỗi người chúng ta đều hy vọng được sử dụng tài năng và kiến thức không chỉ để thanh toán các hóa đơn hàng ngày, mà còn vì những mục đích cao cả hơn. Trong thế giới ngày nay, dù nhận thức một cách đầy đủ về lỗ hổng giá trị tinh thần trong cuộc kiếm tìm vật chất chúng ta vẫn cần được nhắc nhở rằng sự thỏa mãn không phụ thuộc vào việc bạn giàu hay nghèo. Không ít người thường thử những sự lựa chọn lạ lùng nhất để đạt được sự thỏa mãn. Có người uống chìm đắm trong bia rượu, có người quên đời bằng ma túy, có người sẵn sàng sửa đổi hình thể để đạt được một tiêu chuẩn tùy tiện nào đó về sắc đẹp. Có người làm việc cả đời để đưa mình tới đỉnh cao thành công, để rồi thấy thành tựu ấy bị cưỡng đoạt trong nháy mắt. Nhưng hầu hết những người nhạy cảm đều biết rằng không có con đường nào dễ dàng dẫn chúng ta tới hạnh phúc bền lâu. Nếu bạn đặt cược bản thân vào trò vui trước mắt, bạn sẽ chỉ tìm thấy sự thỏa mãn chóng vánh và tạm thời. Bạn sẽ phải trả giá cho những thuốc vui rẻ tiền nay còn mai mất. Cuộc sống không quan trọng ở sự sở hữu mà quan trọng ở sự tồn tại. Bạn có thể chất đầy quanh mình tất cả những thứ mà tiền có thể mua được nhưng chắc gì làm như thế bạn đã hạnh phúc. Có khi với tất cả núi vật chất ấy Thì bạn vẫn cứ khổ sở như bất cứ người nào. Tôi từng biết những người có cơ thể hoàn hảo mà chẳng có nổi một nửa niềm hạnh phúc như tôi. Trong các chuyến đi, tôi đã được thấy nhiều niềm vui tại khu ổ chuột Mumbai và trại trẻ mồ côi ở Châu Phi hơn là ở những cộng đồng của những người giàu và những khu bất động sản rộng mênh mông trị giá hàng triệu đô la. Tại sao vậy? Bạn sẽ có được cảm giác thỏa mãn khi tài năng và niềm đam mê của bạn được sử dụng một cách có hiệu quả. Hãy nhìn nhận sự tự thỏa mãn tạm thời theo đúng bản chất của nó. Hãy chống lại cám dỗ vật chất, chẳng hạn sự cám dỗ về một căn nhà hoàn hảo, những bộ đồ đẹp hay chiếc xe hơi đời mới nhất. Hội chứng Nếu tôi có X tôi sẽ hạnh phúc là ảo tưởng của đa số. Khi bạn tìm kiếm hạnh phúc trong những đối tượng vật chất thuần túy, thì vật chất chẳng bao giờ là đủ cả. Hãy nhìn ra xung quanh, hãy nhìn vào bên trong. Khi còn là một đứa trẻ, tôi cứ nghĩ rằng nếu Chúa cho tôi tay và chân, thì tôi sẽ hạnh phúc suốt đời. Nghĩ như thế dường như không ít kỹ chút nào Bởi hầu hết mọi người Ai mà chẳng có chân tay Tuy nhiên như bạn biết đấy Tôi khám phá ra rằng Không có những bộ phận phụ Mà hầu hết ai cũng có ấy Tôi vẫn có thể sống hạnh phúc và mãn nguyện Daniel đã giúp tôi khẳng định điều đó Những trải nghiệm Khi tìm đến với cậu bé ấy Và gia đình cậu để giúp đỡ và khích lệ họ vượt lên nghịch cảnh, đã nhắc tôi nhớ tại sao mình có mặt trên cõi đời này. Khi cha mẹ tôi đến California, chúng tôi gặp gia đình Daniel và tôi đã chứng kiến một điều thật đặc biệt. Cha mẹ và tôi dành nhiều thời gian trò chuyện với cha mẹ cậu bé, so sánh những trải nghiệm, thảo luận về cách đương đầu với thách thức đang đợi cậu ở phía trước. Ngay từ những ngày đầu ấy, hai gia đình đã hình thành một mối dây gắn bó thân thiết và tồn tại đến tận hôm nay. Khoảng một năm sau cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với Daniel, chúng tôi lại gặp nhau lần nữa và trong buổi tâm sự, cha mẹ Daniel cho chúng tôi biết rằng các bác sĩ cảm thấy rằng cậu có vẻ ngại, không sẵn sàng sử dụng chiếc xe lăn được thiết kế riêng cho cậu một chiếc giống xe của tôi. Tại sao? Tôi hỏi, khi bằng tuổi Daniel, anh đã bắt đầu tự điều khiển xe lăn để di chuyển rồi đó. Để chứng minh điều đó, tôi di chuyển ra khỏi xe và để cho Daniel ngồi vào chỗ của tôi. Bàn chân cậu bé rất vừa vặn để sử dụng cần điều khiển. Cậu thích lắm. Cậu đã thực hiện một cuộc diễn tập sử dụng xe lăn rất ấn tượng. Bởi có mặt chúng tôi ở đó, Daniel được dịp chứng minh cho cha mẹ thấy rằng cậu hoàn toàn có thể điều khiển một chiếc xe lăn được thiết kế phù hợp. Đó là một trong nhiều cách mà tôi biết tôi có thể ở bên cậu giúp soi sáng con đường của cậu dựa trên những trải nghiệm của chính mình. Tôi không thể nào diễn tả nổi cái cảm giác vui sướng khi được hướng dẫn giúp đỡ Daniel vượt qua khó khăn và trở ngại. Ngày hôm đó, chúng tôi đã mang đến cho Daniel một món quà hiếm hoi, nhưng cậu bé cho tôi món quà còn lớn hơn. Đó là cảm giác mãn nguyện vui sướng khi tôi cảm nhận được niềm vui của cậu. Không một chiếc xe hơi sang trọng nào, không một ngôi biệt thự nào không gì có thể sánh được với cảm giác mãn nguyện khi bạn thực hiện được sứ mệnh của mình. Quà tặng đó cứ tiếp tục được trao. Trong chuyến thăm tiếp theo tới gia đình Daniel, cha mẹ tôi đã chia sẻ với họ cảm giác lo lắng mà cha mẹ tôi đã trải qua khi tôi mới chào đời rằng tôi có thể dễ dàng bị đuối nước trong bồn tắm bởi tôi không có tay chân để giữ cho người khỏi bị chìm. Lo lắng như vậy nên khi tôi còn là một đứa trẻ, cha mẹ rất thận trọng khi tắm cho tôi. Và lúc tôi lớn hơn, cha tôi thường đỡ tôi dưới nước, chỉ cho tôi cách giữ cơ thể khỏi bị chìm. Qua thời gian, tôi trở nên tự tin và thích mạo hiểm. Tôi đã học được cách giữ cho người nổi trên mặt nước một cách dễ dàng, miễn sao tôi giữ được không khí trong phổi. Tôi thậm chí còn biết sử dụng bàn chân bé xíu như một cái chân dịch để di chuyển dưới nước. Thử nghĩ xem cha mẹ tôi đã sửng sốt như thế nào khi tôi trở thành một tay bơi đầy háo hức, sẵn sàng nhảy xuống bất cứ bể bơi nào tôi nhìn thấy. Sau khi chia sẻ câu chuyện của tôi với gia đình Daniel, chúng tôi vui mừng được biết rằng Một trong những cụm từ đầu tiên cậu bé nói với cha mẹ mình khi cậu đủ lớn để nói một cách rành rọt là bơi giống như Nick. Bây giờ Daniel cũng là một tay bơi hăng hái lắm. Việc nhận thấy mình có thể giúp được Daniel thông qua cách chia sẻ những trải nghiệm càng khiến cho cuộc sống của tôi có ý nghĩa sâu sắc. Nếu câu chuyện cuộc đời tôi không giúp được gì cho ai, thì chỉ riêng quyết tâm bơi được như nick của Daniel cũng đã đủ khiến cuộc sống của tôi và tất cả những khó khăn mà tôi gặp phải trở thành có ý nghĩa. Nhận ra mục đích sống của bạn là điều cực kỳ quan trọng Tôi xin cam đoan rằng Bạn cũng có điều gì đó để đóng góp cho cuộc đời này Lúc này bạn có thể chưa nhận ra điều đó Nhưng tôi khẳng định rằng nếu điều ấy không đúng Thì bạn đã không tồn tại trên hành tinh này Tôi biết chắc chắn rằng Chúa không sai lầm đâu Người tạo ra những điều kỳ diệu Tôi là một điều kỳ diệu Bạn cũng là một điều kỳ diệu của cuộc sống